Rồi, chào các bạn Rất vui là vẫn có bạn online để để nghe mình Không biết là có cách nào để chúng ta trao đổi ít lợi chung Được thực hiện nó hiệu quả hay không À, trước mắt mình học về thiền nên không biết các bạn đã thiền đến đâu có cái nào thắc mắc thắc mắc về thiền thì các bạn có thể chat không thì mình sẽ nói về bác chánh đạo thời gian ngắn nói ngắn thời gian dài nói dài đấy Một người một sáng thực hiện thiền 20 phút vẫn cho mình vẫn không hiệu quả bằng bạn là một ngày bạn thiền 4 lần 5 phút mà cứ khi nào chợt nhớ trong giờ hành chính bạn thiền thì khi nó hiệu quả còn mạnh hơn đấy. Thiền chơi định được. Cái quan sát cảm giác cảm xúc của mình nó rõ ràng. Nó có đến có đi kệ được nó thì nó định Còn mình quan sát thấy như nó có đến có đi Nó vẫn có ảnh hưởng đến mình nhiều thì nó không có định Hôm trước mình nói về bát sánh đạo Về cái tránh kiến Không biết các bạn có hiểu được không? Có thấy nó được không? Có người muốn hỏi thiền trong đời sống. Thiền đúng trong đời sống. Thiền không đúng thì không tính. Mặc dù bạn chưa nhập được thiền nhưng bạn chỉ tập cái phương pháp thiền đúng thôi. Thì cái đầu tiên đối với sức khỏe nó luôn luôn có tính cải thiện được khỏe hơn một chút. Đối với tâm tính mình hay lăng xăng nóng giận thì nó đều bình tĩnh hơn một chút, chưa cần vào thiền, chỉ tập tạm tạm thôi là được. Do cái tâm tính mình bớt lăng xăng bình tĩnh hơn một chút thì khi mình suy nghĩ nó luôn luôn mạch lạc hơn một chút. Mà thiền cũng chưa cần vào thiền Chỉ hơi hơi biết phương pháp thiền một chút mà nó đúng Thì ngồi nó luôn luôn thấy là nó dễ chịu, Luôn luôn cái ích lợi như được nghỉ ngơi Thiền mà nạp được một chút năng lượng thì nó giống ăn Thiền mà nó vào sâu hơn để nó sửa được cái tâm tính của mình thì nó giống tu luyện người thiền nó vào sâu nữa nó phá bớt cái ngu si của mình thì nó giống như một cái sự học tập như học tập ở cái chiều sâu hơn thế mình mình khi diễn tả cái thiền mà với cái cảm nhận của mình thì mình thấy nó như thế bạn người thiền mà bạn tập trung vào hít và thở là bạn bạn chưa nói được về thiền rõ rồi Vì chúng ta chỉ có thể tập trung vào cảm giác khi hít vào và cảm giác khi thở ra. Giống như bạn bạn nhìn thấy cánh đồng thì thực tế nói cánh đồng nó không không chuẩn. Phải nói là bạn thấy cánh đồng xanh nhưng nó không đúng lắm. Mà bạn hóa phát hiện ra từng cây lúa màu xanh tập hợp lại thành cánh đồng. Thì bạn phải quan sát là cái gì nó thành hít vào và cái gì nó thành thở, thở ra á cái gì là hơi thở vô vàn thứ nó nó hợp với nhau mới thành hơi thở nên bạn quan sát với mỗi hơi thở là là không ổn bạn quan sát hơi thở nó gồm cảm giác và cảm xúc và cảm tưởng nó sinh ra sau mỗi lần hít vào và thở ra nó tác động từ cánh mũi cho đến phổi cho đến toàn thân nên bạn muốn hồi tìm dễ hơn là bạn quan sát cảm giác cảm xúc đó được như thế mới gọi là thấy được kỹ hơi thở tức là nếu một bạn mắt mờ, bạn nhìn cánh đồng chỉ thấy xanh thôi. Một ngày bạn bảo ôi em không thấy cánh đồng nữa, em chỉ thấy rất là nhiều cây lúa nó mọc cạnh nhau thôi, thì biết là mắt bạn tinh hơn. Một hôm khác bạn bảo em thấy cây lúa màu xanh đấy không phải, hóa ra là chỉ có những cái cái lá lúa ở trên đấy nó có nhiều cái chất diệp lục nó nhỏ nhỏ xíu nhỏ hơn cái đầu tóc nó hợp với nhau thành màu xanh thôi. Cụ đấy là bạn đấy là vào sâu thiền hơn nữa tức là thấy được cái sự thật càng ngày càng đúng hơn thì là thiền đúng hơn một bạn hỏi tính nhu nhược thì làm sao à, thầy đầu tiên bạn phải tìm hiểu tại sao nhu nhược nhu nhược của bạn tại bao nhiêu nguyên nhân bạn tìm nó bạn sửa nó đi nhưng có mấy công thức căn bản Cái nhu nhược đầu tiên là do mình không có năng lực, nên mình không tự tin, là do mình thiếu năng lực. Vậy có người là thiếu năng lực do sức khỏe kém, nên đến lớp nhu nhược thì người này chỉ cần tập võ sức khỏe hơn, cái là không nhu nhược nữa. Nhưng có người thì lại mặc cảm về nghèo, thì người ta trúng số giàu gái, người ta hết nhu nhược luôn. Người ta cảm thấy người ta nó mạnh mẽ ngay. Nhưng có người lại là do thiếu hiểu biết rốt nát nên thấy nó nhu nhược, không dám tiếp xúc, không dám đương đầu thì lúc này họ chỉ cần trí tuệ hiểu biết ở hết nhu nhược ngay. Nhưng có người làm lính thấy nhu nhược, phong chức cho là cấp tướng, cấp tá ở hết nhu nhược ngay. Tức họ cảm giác mặc cảm về cái gì, thiếu thốn về cái gì thì họ sẽ bị nhu nhược về cái đó. nên một người rất khỏe nhưng mà lại nghèo thì họ vẫn có thể bị nhu nhược về về chi tiêu về vật lý vật chất nhưng mà họ giàu rồi nhưng họ lại lùn và xấu thì họ vẫn có thể tự ti nhu nhược về nhan sắc đấy vậy cái công thức của nó là bạn thiếu cái gì bạn kém cái gì thì sẽ mặc cảm và nhu nhược về cái đó vậy cái gốc của nó là bạn sửa hết cái đó thì nhu nhược nó sẽ hết Còn bạn sửa không hết, mà bạn vẫn tỏ ra mạnh bạo, thì cái nhu nhược này nó được che lấp bằng một cái hành động mạnh bạo ngược trở lại. Nó làm nhu nhược gốc tâm như cũ, nhưng mà cái hành vi thì nó chỉ đảo ngược chiều thôi. Đấy, thì nó cũng được tính là tự ti, có vẻ ngoài mạnh bạo. khi em người thiền đếm từ một đến người đến đi đếm lại. Không nên nhé, khi bạn đếm là bạn bị loạn quá thì bạn đếm mà khi hết loạn rồi bạn đếm làm gì? Bạn quan sát luôn. Cái đếm cũng là một trong cái óc nó cứ phải lặp đi lặp lại của tưởng ấm ấy thì bạn quan sát thôi. Để cái tưởng ấm này nó dừng lại, não nó cũng bớt đi. Thì như thế nó dần dần nó đi sâu hơn, đúng hơn vào thiền. Thiền là thấy sự thật, biết sự thật trên thân, trên thọ, trên tâm. Cho nên là Tới tiến được cái đấy thì bỏ qua cái đếm được thì nó được tốt hơn Thầy nói khi thiền phải quan sát cái đau không chế bỏ như khi đau chân lại phải xả thiền như vậy có mâu thuẫn không khi bạn đau ít thì bạn không được không được xả thiền nhé bạn chỉ cần quan sát dần dần nó biến mất thì cái đau bao giờ cũng có nó có ít thôi còn nó đau đến mức độ là nó có thể gây hại cho thân thể, tức là nó có thể hỏng chân của bạn do mạch máu nó tắt Thì trong trường hợp này bạn phải xả thiền chứ. nhá. Cho nên nó không có mâu thuẫn ở đây. Giống như ăn cơm no là tốt sao lại lại lại người ta bảo là ăn ăn no nhiều quá nó bội thực. Đấy, thì nó không mâu thuẫn thì cái gì nó quá nó cũng thành hỏng. Vậy xả thiền chỉ khi nó bị đau nó gọi là quá. Nó làm cho chân có thể bị, bị hư hỏng, còn chân nó lành lặn nguyên, nó đau kiểu gì mà thả ra nó không gây hư, không bị đi xe lăn ấy là được. Là bạn ngồi được, đứng lên chân nó thoải mái. Thầy ơi, khi thiền mình thay đổi đối tượng quan sát liên tục, lúc thì ở bụng, lúc ở tay, ở cánh mũi như vậy, mình có thiền đúng không? Bạn thay đổi đối tượng liên tục và quan sát được nó liên tục thì luôn luôn đúng. Sự quan sát ghi nhận xảy ra, tức là sự nhận biết liên tục xảy ra. Tức là trí tuệ đang được triển khai thì đúng. Vậy là chỉ có quan sát ghi nhận kệ nó xảy ra. Tự nhiên trạng thái định tâm rất là yên tĩnh, lắng động, nhạy bén nó xảy ra là đúng thế ơi khi thiền mình không được nhắm mắt hết có đúng không vì nhắm mắt sẽ làm ngủ không quan sát được cái này tùy người nhá có người nhắm mắt thì lại quan sát được rất là tốt thì họ nên nhắm mắt nhưng có những người là phải hơi hé, hé mắt thì mới quan sát mới tốt mới không bị ngủ thì bạn hé mắt vì nó là phương tiện mà phương tiện thì hợp với ai thì phương tiện đấy đúng và không hợp với ai thì thành phương tiện đấy sai tiền thiền là phương tiện bát chánh đạo là phương tiện Thì bạn được sử dụng phương tiện như thuốc chữa bệnh. Thuốc này đối với người này là đúng, đối với người khác là sai. vì nó không phải là chân lý. Pháp phương tiện thì được quyền sử dụng theo hoàn cảnh, sử dụng theo năng lực. Nó không phải là pháp chân lý. Bị tê sang đau và sau đó tê bị hẳn. à Thế là quan sát bị yếu đấy tê mà sang đau là quan sát tốt nhưng sau đó lại tê hẳn thì là quan sát nó tốt nữa, nữa lại chuyển về đau hết đau <cười> khi chúng ta nghe giáo lý mình về học cái tâm trạng nghe giáo lý tốt nhất là tâm buông xả Để nghe giáo lý tốt nhất Tâm buông xả này nói nó hơi khó hiểu Thì mình dùng là tâm khách quan Cái tâm trạng của mình là tâm khách quan Thì khi mình nghe giáo lý Nó sẽ tốt nhất Còn mình do tâm không khách quan giống như là tâm tưởng tượng Tâm hâm mộ Hay là tâm thù ghét Thì nghe giáo lý đều Là do bản ngã nghe Với tâm thù ghét Mình ghét ai đó Thấy họ nói cái gì cũng sai thì đây là cái tâm thù ghét nó nghe. Nhưng mình quý mến ai đó thì nói cái gì cũng đúng. Thì đây là tâm yêu mến nó nghe chứ không phải trí tuệ người nó nghe. Mình hâm mộ ai đó thì mình nghe người đó thấy đúng. Thì đây là cái hâm mộ nó nghe không phải trí tuệ nó nghe. Như vậy là chúng ta ngồi nghe giảng bài, nghe trao đổi với nhau nên để tâm buông xả tức là không hâm mộ ông ý. Không thần tượng ông ý. Không tưởng tượng sai về ông ý. Nhưng mà cũng không thù ghét ông ý. Đó là tâm buông xả, tâm bình an, tâm rất là khách quan. Để cái sai biết cái sai, cái đúng biết cái đúng, cái hay biết cái hay. Như thế thì hay hơn. Như vậy, khi bạn được quảng cáo, ông thầy này giỏi lắm. Thế là bạn tin là cái người đấy rất giỏi với một cái niềm tin trước như thế. Thế là sau đó, ông ấy giảng đến đoạn vô lý, bạn lại cố không hiểu được. Bạn lại bắt đầu nghĩ nghĩa ra theo trường hướng hợp lý. Thì cái này là tâm hâm mộ nó nghe chứ không phải là trí tuệ bạn nghe. Thì lúc đấy bạn không tăng trưởng được trí tuệ. Không tăng trưởng được. Cái sự hầm mộ nó đang bẻ quẹo dẫn đến là bạn có thấy sự vô lý lại thành hợp lý. Hay là cái vị đó được nhiều người ca ngợi thì bạn nghe đến đoạn nó không hiểu. Bạn phải cố gắng bạn bẻ quẹo sang cái chiều hướng hiểu theo cách của bạn. Thì như thế cũng là bị bẻ quẹo. Để quẹo đến mức độ mà có trường hợp một ông lãnh tụ Ông nói sai, như Hitler nói sai thì cái dân hâm mộ nhiều quá thì thấy Hitler nói đúng. Một giáo chủ nói sai, bạn lại nghe thành đúng. Thì trong trường hợp này là mê tín rất nặng, cái sự ngu si đã quá nặng trong mình rồi. Dẫn đến nghe một điều sai do hâm mộ mà là cố nặng ra nghĩ thành điều đúng. Thì cái này đi học Pháp hay nghe giáo lý nó không nổi. Đấy. Nên khi các bạn nghe tôi nói thì mình rất muốn các bạn có một tâm buông xả gọi là tâm trung lập hay là tâm khách quan nghe với cái đầu óc khách quan Đó, thì tốt nhất quý mà nghe thì dễ bị nghe cái điều chưa đúng lắm lại nghĩ nặng nó thành đúng mà ghét mà nghe thì lại cái điều mà nó không sai lại cố nghĩ thành nó sai nó đều là không biết học cả do là sai ngay từ cái tâm ban đầu nó nặng cái trí suy nghĩ nó bị lệch theo như thế rồi mình mình bắt đầu đọc lại mấy cái câu bạn hỏi em quan sát khí chuyển lòng bàn tay đến bảy luân xa và thấy rất thoải mái tâm vui như thế thì đúng chưa ạ quan sát hơi ấm đến bảy luân xa nếu bạn quan sát mà nó đang xảy ra trên thân là sự thật thì là đúng thôi mình cũng không hiểu bạn có thấy rõ bảy luân xa là nó thật chứ không Thôi tạm thời bạn quan sát thiền khí chuyển từ chỗ nọ tới chỗ kia. Bạn thấy thoải mái là mình cũng thấy ổn được nha. Thưa thầy, khi thiền ngồi trên bồ đoàn hay ngồi tiếp xúc trực tiếp với nền nhà, em thấy dùng gối hay bồ đoàn là mình bị dính mắc vào nó. Khi nào không có nó là mình cảm thấy khó thiền. ừ Đại vì cái thân thể bạn hơi quen, hơi quen với cả cái cái bồ đoàn. Còn khi thân thể nó không quen thì bạn ngồi thế nào cũng được. Đây là thói quen của thân thể thôi nhé. Nên, nên là nó có hay không cũng không quan trọng lắm. Nhưng bạn hiểu nó là thói quen của thân thể. Có trường hợp với cái thân thể mình nó không tốt, nó không dẻo lắm thì bạn có cái bồ đoàn rất to. Nó làm kê cao lên một chút làm bạn ngồi nó... Thân thể nó dễ chịu hơn thì bạn vào thiền dễ hơn chứ. Bạn hỏi sách thiền về hạnh phúc đích thực có phải là cách thiền theo đạo Phật không? Cái này mình cũng chưa đọc cuốn này. Nhưng mà mình chỉ nói cái này để bạn có thể tự phân biệt. Thiền là tăng trí tuệ. Ít nhất là tăng trí tuệ trước. Vậy khi bạn ngồi thực hành thiền tăng trí tuệ của thiền là bỏ đi ảo ảnh. Tức là bạn dừng suy nghĩ lại. Bớt suy nghĩ đi. Chí tuệ là biết sự thật trên thân, trên thọ, trên tâm Tức là bạn quan sát được cảm giác, cảm xúc của bạn Đang diễn ra trên thân Và trên tâm Thì bạn quan sát, bạn ghi nhận nó Bạn kệ nó, buông nó, không đi theo nó Có đối tượng quan sát Là cảm xúc, cảm giác Có người quan sát Thấy các đối tượng đấy kệ Không bị nhau theo Thì đều là thiền Để cứ khi nào bạn đọc cái sách nào thấy nó nói là có đối tượng quan sát và có người quan sát được tách ra người quan sát không bị chạy theo các đối tượng quan sát thì đều là nói về thiền là đúng đấy chính là vipassana còn không phải vipassana thì có rất nhiều loại thiền Vậy mình dừng ở đây để chúng ta nói sang đạo đế bạn nhắm mắt lại bạn quan sát được cái đối tượng cảm giác của bạn đến và đi và bạn hiểu rằng bạn không phải là cái cảm giác đó cảm giác đó chỉ là một cái đối tượng thôi Đấy. bạn biết bạn là người quan sát tạm thời bạn đã tập như thế trước thì đều được coi là thiền đúng và cái nào nhầm lẫn mình chính là đối tượng quan sát thì đều không phải là, là thiền vipassana Hôm nay chúng ta sẽ nói về bát chánh đạo. Hôm trước bát chánh đạo thì có nói về tránh kiến rồi. Chốt của tránh kiến là tự bi trí tuệ. Cái thứ hai chốt của tránh tư duy tức là biết rõ nhân quả là biết tư duy. Tránh tư duy là biết rõ nhân quả về gây nghiệp và giải thoát khỏi nghiệp. Thì thành tránh tư duy. Sang tránh ngữ. Tức là mình nói và nghe. Thì mình nói điều gì mình trải qua đúng sự thật có ích cho người nghe. Đấy gọi là về phần nói. phần nghe là mình cũng không thích nghe điều xấu ác. Thích nghe điều chân thật, điều lành thiện. Thì như thế cũng là người tránh ngữ. Tức là tránh thông tin cả nói và nghe về chúng ta mà đi học pháp của một cao tăng hay của một đức phật thì khi mình đang ngồi nghe đấy là thuộc về tránh thông tin hay tránh ngữ <cười> <cười> xong đó đến tránh mạng tránh mạng tức là nói về cái thân thể thì một thân thể chân tránh là nó phải khỏe mạnh sạch sẽ không bệnh tật nên tránh mạng là bạn phải biết cách giữ gìn cái thân thể này khỏe mạnh để làm việc khỏe mạnh để tu hành khỏe mạnh để trí chạy trên đó nó sáng để tâm chạy trên đó nó lành mạnh còn khỏe mà để tâm tâm tối chạy trên đó trí ngu chi chạy trên đó thì cái tránh mạng này vẫn không ổn xong đến là tránh nghiệp tránh nghiệp tức là những hành vi của bạn tạo ra xung quanh thì cái hành vi của bạn tạo ra xung quanh mà làm cho mình bớt khổ thêm vui làm cho người bớt khổ thêm vui tức là có ích lợi chung cho mình cho người không gây hại cho môi trường thì là tránh nghiệp sau đó đến thánh tinh tấn anh tinh tấn nó bắt đầu thuộc về phần tâm tinh thần tức là cái tâm của mình tự nhiên nó bắt đầu vui vẻ theo cái điều lành thiện theo điều đúng đắn một cách tự nguyện Thế là mình thường xuyên thân khẩu và ý nghĩ nó cũng hướng đến điều lành thiện, điều đúng đắn điều vươn lên mà làm từ cái pháp thấp nó chuyển thành các pháp cao dần, cao dần đấy một cách tự nguyện, một cách vươn lên thì như thế là tránh tinh tấn tức là tự nguyện vui vẻ ham thích, ưa thích, thực hành điều thiện, điều tốt, điều đúng để cho bản thân được tiến bộ mọi người được tiến bộ thì cái cái tâm trạng như thế gọi là tinh tấn và một ngày bỏ ra cái quỹ thời gian nhiều thì là tinh tấn nhiều bỏ ra quỹ thời gian ít là tinh tấn ít sau đó là đến chánh niệm chánh niệm tức là bạn có một người quan sát và bạn tách ra khỏi đối tượng quan sát bạn thấy nó không phải là một nó không bị chập vào nhau Tức là khi bạn giận, bạn ghi nhận là có cơn giận trong tôi. Và cái cơn giận đấy không phải là tôi. Bạn vẫn nhận thấy được. Đấy chỉ là đối tượng đến và đi thôi. Cơn giận. Hay cơn ham thích đến cũng vậy. Hay một cảm giác đến cũng vậy. Bạn luôn luôn quan sát được, ghi nhận được. Không bị chạy theo nó. Nhận ra nó, biết nó. Như vậy là bạn có tránh niệm. Giận dữ, tham đắm suy nghĩ ngu si đế bạn đều nhận ra hết à tôi có cơn giận dữ tôi có cơn lo nóng tôi có cơn sợ hãi tôi có cơn đau nhức đấy thằng chốc nó đi và nó đi mất rồi và khi bạn không chạy theo cái lo lắng sợ hãi tham lam giận dữ đó thì bạn bắt đầu có một cái năng lực mới năng lực bình an nó tới thì cái năng lực bình an đấy quan sát đấy không chạy theo đó nó bình tĩnh nó tới nó tự chủ nó tới thì bắt đầu bạn có định bạn có định mà cái định này nó đủ mạnh để bạn nhìn nhận cái thân của bạn rõ hơn cái cảm thọ của bạn rõ hơn cái tâm của bạn rõ hơn đúng hơn trước và vạn pháp ngoài thiên nhiên ngoài thế giới bạn cũng nhìn được đúng đắn hơn trước thì nó bắt được vào tránh định tránh định Như vậy tránh định cái khởi điểm của nó là sự bình tĩnh của bạn Không bị cảm giác, cảm xúc Nó lôi kéo Cái sự bình an của bạn không phải là cảm thọ đâu nhé Ví dụ như bạn uống rượu bạn thấy ngon cũng là cảm thọ Uống rượu thấy chát cũng là cảm thọ Nhưng khi bạn cai nghiện rượu rồi Bạn thấy thoải mái, hay, niềm vui hạnh phúc Thì đấy không phải niềm vui hạnh phúc cảm thọ nhé Niềm vui hạnh phúc đấy là buông được cảm thọ rất nhiều người hay nhầm lẫn giữa lúc nào có cảm thọ không buông cảm thọ vẫn có luôn cảm thọ nó không phải là tác dụng trong mọi trường hợp ví dụ như là có người nhắn tin cho bạn bạn vui người yêu thì đấy là, là thọ lạc nhắn tin cho bạn câu sốc thì bạn bị thọ khổ đấy là thọ khổ nhắn tin như câu trung tính thì bạn bình thường đấy họ bình thường nhưng bây giờ bạn không cần cái người đấy bạn vẫn sống bình an thì cái lúc bình an không cần người đó tạm có phải là không bị dính trong cảm thọ không bị dính trong ba cái thứ đó tức là bạn đang vui trong buông xả trong độc lập trong tự do hôm nay chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về tránh tư duy hay tránh ngữ hay tránh nghiệp có một người hỏi mình có một câu rất hay là mình thấy lạ lạ là thưa thầy thầy và thầy Trần Việt Quân có phải bà con không ạ Mình thấy nó không đúng lắm mình với cả thầy Việt Quân cũng không phải bà mà không phải con với nhau đấy hiểu theo nghĩa đen mà mình với thầy Trần Việt Quân là hai anh em nhé là hai anh em thôi <cười> đấy vui bạn ấy. như là hai anh em chứ không phải hai bà với con Thưa thầy làm sao để đi từ bước nhận ra cảm xúc tiêu cực và đến bước buông bỏ nó. Cái này bạn phải dùng tránh tư duy, chút nữa mình nói đến tránh tư duy. Một phần của tránh tư duy là có thể nhận ra cái này. Có nhiều cách nhận ra, này, trong đó cách tránh tư duy là một cách căn bản. Bạn nào nhận ra thế giới của chúng ta đang vận hành theo quy luật nhân quả thì bạn này bắt đầu nhận ra nó có một quy luật chung, nó có điều kiện chung. Tức là bạn nhận ra điều kiện quy luật chung đó nó đang diễn ra trong mọi hoàn cảnh của chúng ta. Tức là bạn chấp nhận luật nhân quả, bạn nhìn thấy luật nhân quả thì được coi là có tư duy. Còn bạn nào coi là nó ngẫu nhiên nó có hết, Đấy. cái lúa nó lớn là chẳng may nó có chứ không phải có ông nào ông trồng. Cái ô tô mà nó chạy ngoài đường nó cũng tự nhiên nó có chứ không phải có người phát minh, cũng không phải có người lái. Đấy. Tức là phi nhân quả thì không được gọi là không có tư duy. Vậy tư duy thực chất là bạn nhìn rõ cái điều kiện hình thành nên cái kết quả. Bạn thấy rõ điều này nó có cái quy luật chung, nó có một cái nguyên lý chung. Thì đấy là bạn nhìn thấy nó rõ gọi là bạn biết hay bạn có tư duy. Biết rõ nhiều, sâu xa nhiều, tư duy nhiều, biết rõ ít, gọi là sâu xa ít thì là người tư duy ít. Nhưng bạn tư duy để được đến cái ngưỡng mà lại tư duy được về cái gì gây nghiệp, cái gì gây ra chói buộc, tư duy được cái đó, tư duy được cái gì gây ra chói buộc, nên cái đời sống của chúng ta đây, bạn tư duy được tiếp là cái gì gây ra giải thoát, nguyên lý gây giải thoát, tức là tư duy được phần chói buộc và phần nhân tự do, thì lúc này bạn trở thành có tránh tư duy. Để chữ tránh hay chữ chính này, nó nghiêm về phần gọi là cốt lõi, ngay thẳng cốt lõi. Thì mình dịch là cốt lõi đúng nghĩa hơn. Tức là bạn nhìn được cái cốt lõi vấn đề. Trên một người kinh doanh giỏi thì chắc chắn có tư duy tốt. Nếu họ kinh doanh theo cái tư duy nhân quả họ suy nghĩ đúng thì là có tư duy tiết tốt. Còn nếu người ta kinh doanh theo cái phước người đã làm trong quá khứ thì có thể tư duy không tốt. Nhưng mà kinh doanh theo nhìn thấu rõ nhân quả, làm việc nó đúng với nhân quả nên thành công, thì người này có tư duy tốt trong cái phạm vi kinh doanh. Nhưng cái người này tư duy trực tiếp sang không phải kinh doanh, sang phải chúng ta hiện hữu ở đây. Tại sao nó lại như thế? Tại sao lại có khổ? Tại sao lại thấy nguyên nhân của khổ? Mà thấy được cái chỗ có thể bỏ hết được khổ, có lối sống tự do giải thoát, tư duy được lên đấy. Tư duy được cái gì gây nghiệp là cái gì là gieo nhân tự do thì đều được là tránh tư duy. Vậy nắm chắc quy luật nhân quả càng sâu xa bao nhiêu thì cái tư duy càng tốt bấy nhiêu. Và nắm chắc quy luật nhân quả về giải thoát, về gây nghiệp trái buộc bao nhiêu thì là tránh tư duy càng tốt bấy nhiêu. Ví dụ như một bạn tham nhiều thứ về vật chất, do cái lòng tham này thì bạn mới đầu đi mở công ty kinh doanh và do tư duy rất tốt cho nên bạn kinh doanh thành công, bạn biết nguyên nhân gì tạo nên lợi nhuận bạn làm nó thì đấy là do tư duy nên thành công nhưng có bạn lại không thông minh cứ thích thích thôi kinh doanh vẫn thành công thích mua món đồ này thích mua món ở kia bán y rằng được thì cái này nó không được về tư duy nó về dòng nghiệp mà đấy đã gieo trong quá khứ những cái nghiệp tốt nên bây giờ không cần tư duy cứ thích thích làm là nó thành công thì cái này cũng không được coi tính có tư duy mà đời trước đã có tránh nghiệp tốt thì đời này được gặp hoặc là <cười> đó như vậy tránh tư duy là bạn biết nhân biết quả nó rõ ràng để bạn làm theo thì những người này bạn tiếp xúc luôn luôn thấy cảm giác họ rất là sáng suốt thông minh nhưng mà cái thông minh nó lại chia từng phần cũng là tư duy thôi các người tránh tư duy rất giỏi về phần kinh doanh nhưng mà lại không giỏi về phần toán thì họ giải toán vẫn có thể rốt nhưng có người tư duy toán rất giỏi nhưng mà sang phần lý lại không giỏi Nhưng có người tư duy phần lý không giỏi lại phần, phần thơ lại giỏi Nên kể cả phần tư duy Nó cũng chạy theo cái năng lực khác nhau Chứ không phải mọi người cứ giỏi cái này là nó giỏi cái kia Nó không phải như thế Như vậy bạn gieo nhân Tư duy về phần nào Thì bạn dần dần giỏi về phần đó Bạn thích là người giỏi toán mà bạn cứ gieo nhân tư duy Về phần kinh doanh thì bạn không giỏi toán được Nhưng bạn muốn là thành nhà kinh doanh Bạn lại cứ đi học toán, bạn tập giải Thì sau này kinh doanh cũng không giỏi được Nó không bổ trợ cho nhau nhiều được Về bạn gieo nhân, về cái gì bạn sẽ được gặt cái đó Về bận gieo nhân, về tư duy Tức là bạn bắt đầu so sánh bạn nhớ lại những cái điều kiện bạn so sánh với nhau, bạn mới rút ra cái kinh nghiệm chung vận hành của nó, bạn nắm được cái nguyên lý nguyên tắc của nó, thì thành bạn là người có tư duy và luyện tránh tư duy này nhiều dần thì thì bạn cũng có có trí tốt hơn, có sự thông minh tốt hơn. Vậy bạn hiểu chữ tư duy rồi là những cái điều kiện nào phù hợp bạn làm nó để nó gây ra kết quả đúng bạn mong muốn. Vậy đó là tư duy đúng. Những điều kiện nào không phù hợp mà bạn lại tưởng phù hợp để bạn làm. Thế là cái kết quả không đưa ra giống mong đợi gọi là tư duy sai. Thì trong trường hợp này Cái đúng sai nó mới hình thành Cái đúng sai trên phương diện tư duy Trên phương diện nhân quả bị hình thành Cho chính bạn Ví dụ như cái nhà bạn xây vào muốn 5 tầng Thế là bạn đào móng chỉ có 2-3 mét Thế nó có thể sập Nhưng bạn đào với 5-7 mét Là móng chắc thì 5-7 tầng nó không sập như Vậy đúng, tư duy đúng nhân muốn nhà cao tầng thì cái móng phải sâu mà bạn lại nhân muốn nhà cao tầng cái móng lại nông nên bị sai Đấy. thế đó gọi là sai thì vậy là người này không có tư duy tư duy kém hay nhân bạn muốn khỏe mạnh bạn cứ hay đi nhậu trong khi cái nguyên tắc chạy thân thể để cho khỏe mạnh lại là phải rèn luyện tập tài Nếu bạn nhìn ra nguyên nhân khỏe mạnh thì lại là nhậu và uống bia thì không khỏe được thì trong giờ hôm này bạn rốt tư duy Vậy bạn mong muốn khỏe mạnh mà bạn lại gieo những nguyên nhân là nhậu nhẹt thì được gọi là làm sai. Đấy. Nhưng bạn lại mong muốn mình là có thể bị béo bẹo, có thể bị ốm yếu, có thể đau gan. Thế là bạn thay thế bạn cứ đi nhậu suốt ngày. Vậy vì mình mong muốn mình ốm yếu, mình muốn bệnh tật cho nên mình nhậu suốt ngày thì lúc này lại trở thành là làm đúng. Làm đúng với cái mong muốn này thôi. Đúng trong tránh tư duy thôi nhưng nó sẽ sai trong đời sống là vì bạn sẽ bị khổ đau nhiều hơn Đấy. nên tránh tư duy khi bạn nhìn cái nguyên nhân bạn phải ngầm ngầm đoán ra được kết quả ham làm điều gì muốn kết quả thì bạn cũng phải chọn nguyên nhân cho nó đúng để nó tạo ra kết quả đó chọn sai nguyên nhân là tà tư duy Thành ra có một câu cổ điển rất hay là Đức vua đã từng mua nó giá trị ngàn vàng mở ra là phàm làm điều gì thì cũng nhớ tới kết quả của nó. Nghĩ tới kết quả của nó. Như vậy là người này đã có tư duy tốt. Định làm cái gì là gieo nhân thì phải nhìn thấy cái kết quả của nó và mình xem mình có ưng kết quả đấy không. Xong mình mới gieo nhân. Vậy là có tư duy. Nhưng mẹ nhìn cái kết quả của nó mà phải là kết quả giải thoát khỏi các trái buộc thì lúc này được gọi là tránh tư duy nhân trái buộc gây ra quả trái buộc mặc dù có hạnh phúc nhưng hạnh phúc của trái buộc nó vẫn khác với là nhân giải thoát gây ra quả giải thoát nếm trải hạnh phúc của giải thoát có khác nhau Các bạn nghe hiểu về tránh tư duy không? Vậy tránh tư duy nó nghiêng về phần bạn liệt kê những cái điều kiện ra. Xong bạn tổng kết nó lại. Bạn phân tích nó. Xong bạn đúc kết nó. Thì nó dễ dễ có cái tư duy tốt hơn. Bạn làm bừa không nghĩ kết quả của nó thì nó là vô tư duy luôn nó không có tư duy. Thì không tư duy nó cứ ngu dần ngu dần thì cũng bị thiệt thòi đấy. Mà tư duy nhiều quá, tức là suốt ngày nghĩ nhiều quá thì nó cũng không lợi. Tại vì cái tư duy nó bị dùng não nhiều. Não nó có sức khỏe vừa phải của nó. Người nào khỏe thì nghĩ thế như một ngày là 12 tiếng được không nhức đầu người trung bình thì nghĩ một ngày là bốn tiếng không nhức đầu và người yếu đuối thì nghĩ một ngày 15 phút không nhức đầu thì mình cũng tùy theo cái sức khỏe của não của cái năng lượng chạy lên tư duy này là mình tập cho phù hợp và tập cho biết nghỉ ngơi thì khi thiền định cũng là một cái cách để nghỉ ngơi của não cho nên là khi thiền tốt cũng sẽ bổ trợ cho tư duy tốt. Nhưng muốn tư duy tốt nên tập tránh tư duy. Tức là tập trực tiếp. Tư duy tốt, tập tránh niệm tránh định à cái đấy là phụ trợ. Nhưng trực tiếp của nó thì lại là phải dùng tránh tư duy để luyện trí não. Thì cái tránh tư duy đầu tiên đơn giản nhất của các bạn là chưa có suy nghĩ logic đâu. Nó nghe về phần trí nhớ Vậy cái nhớ đầu tiên là bạn có thể Nhớ những thứ lành mạnh đã xảy ra trong quá khứ Những thứ thoải mái Lành mạnh xảy ra trong quá khứ Khi cần là bạn nhớ được, bạn hồi tưởng được hay là nó mới xua tan cái nỗi khổ niềm đau của bạn được Thì đấy cũng là là tránh tư duy Nhờ dạng nhẹ, dạng trí nhớ, luyện trí nhớ Và cái điều gì bạn cần quên bạn tập bạn quên được thì cái này là cao cấp hơn khó hơn xong đến một cái ngưỡng khác là bạn mới đưa ra những cái điều kiện A, điều kiện B, điều kiện C thế này đầy đủ bạn biết ngay điều kiện A, B, C, D này sẽ làm mình kinh doanh được cái A hoặc cái B, cái C, cái D và nó đúng thì đấy là bạn tư duy rõ ràng được mà bạn bị tư duy sai thì kết quả nó sẽ ra sai Bạn đưa ra điều kiện gì, thực hành điều kiện đó mà đúng như kết quả mong đợi, đấy là tư duy đúng. Nó không giống các kết quả mong đợi là bạn tư duy sai. và Bạn tư duy sai thì không nên tự trách người khác, không nên trách người khác. Vì chính mình tư duy sai, tưởng tượng sai, cho nên mình lãnh khổ. Bạn gặp một người bạn trai, bạn thấy sinh nó trai, nói chuyện với mình lịch sự ngọt ngào. Thế bạn tư duy thêm cho người đó tưởng tượng, tưởng tượng thêm cho người đó mà tư duy sai là vậy suy ra người đó rất tử tế và anh ấy rất yêu mình. thì có thể bị sai chứ, sau mấy năm mình quen thì thấy nó không phải như thế. Anh ham thích mình thôi, ham thích thì thôi chứ không phải anh yêu. Và anh cũng không phải tử tế như mình mình nghĩ. Như vậy mình phải nên nhận thấy cái sự ngu si, nhận cái sự tưởng tượng sai lầm của mình cái tư duy của mình nó nó không tốt thì mình trách vào cái đó để mình sửa nó đi thì lần sau mình phân biệt con người rõ hơn thì mình mới tránh được đau khổ vì bản chất của anh ta vẫn như vậy chừng nào mình còn không biết nhìn người chừng đấy còn có thể lầm chừng đấy còn đau khổ hay bạn tư duy vấn đề như thế này, bạn thấy một người làm từ thiện, bạn mới tư duy xem là con người ta có khá nhiều ý nghĩ, khá nhiều mong muốn, thì cái làm từ thiện đấy là có bao nhiêu cái mong muốn, mong muốn nào của các người đấy là chính, cái nào là phụ, cái nào là ngầm, cái nào là nổi? Thế bạn thấy là người làm từ thiện thì có người làm từ thiện là Thế ông giám đốc, ông xê nhà tình nghĩa cấp cho mấy cái à, bà già Thì bạn ý nghĩ thế là ông giám đốc này, ông thương bà già khổ Ông muốn bà bớt khổ thêm vui, ông xê nhà tặng bà thế là bạn nghĩ đúng, nghĩ đúng được một phần nào đó thôi Thì bạn nghĩ thêm, tư duy nó phải đầy đủ hơn để nó thông minh hơn Ngoài cái muốn bà hết bớt khổ thêm vui, còn cái gì nữa không? thì dần dần bạn mới ngộ ra rằng hình như nó còn cái gì đó là ông này ông muốn xây để mọi người biết ông là người tử tế nhiều người biết đến ông ấy không chê ông ấy là tham mô hối lộ nữa như vậy là ông ấy đã đánh bóng tên tuổi tức là ham danh Đấy, ham danh như vậy bạn đọc được là ông ấy vừa có ham danh hoặc vừa có thương bà già đó Vậy là ông có hai tầng tâm Thì cái tư duy này bạn nó bắt đầu được thông minh hơn vì Nó bắt đầu nhận ra cái sự thật được, được đúng hơn Nhưng mà nó vẫn chưa được Đấy là hai định tính thôi Hai định tính là vừa có tham danh Nên tặng nhà tình nghĩa Vừa có thương người nghèo nên tặng nhà tình nghĩa Thì bạn biết đến đấy tư duy vẫn chưa sâu Một bạn khác Bạn lại tư duy thế này Bao nhiêu phần trăm Ông ấy mong muốn người kia bớt khổ thêm vui mà ông xây nhà Bao nhiêu phần trăm vì lý do này Bao nhiêu phần trăm lý do là vì ông thấy người kia khổ Thì ông thương ông muốn người kia bớt khổ thêm vui Mà ông xây Bao nhiêu phần trăm Là ông ấy muốn Ông ấy nổi tiếng Mọi người biết đến ông ấy hai cái đó mới phân ra. Bao nhiêu phần trăm là vì ham danh mà làm việc thiện, bao nhiêu phần trăm vì thương người khổ mà làm việc thiện. Khi bạn tư duy được như thế mà bạn lại tách cái phần trăm đấy tương đối đúng, thì đương nhiên là tư duy tốt, sự thông minh của bạn bắt đầu ở tầm độ cao. thì Đức Phật nói là tâm trong tâm quán tâm trong tâm. Thì bây giờ mình chưa quán được tâm trong tâm thì mình có thể đoán thôi. Đoán là suy nghĩ dùng tư duy biết tâm trong tâm. Biết tâm một người lan tỏa điều từ thiện mà lại thích nổi tiếng, vậy là họ có hai tâm. Một tâm thích làm việc thiện và một tâm thích nổi tiếng. Và cái tâm nào nó ngầm hơn, nó xui tâm kia làm, nó là chính ấy, thì được gọi là gốc chính. Tức là một người có khi là nó thích người kia bớt khổ thêm vui mà làm là gốc chính Thì vẫn được tính là là tâm từ là chính Nhưng có một người lại ngầm ngầm thích nổi danh Cho nên mới quyết định cái phương án làm cho cái điều từ thiện giúp người khác là chính Thì lúc này cái điều giúp người khác là chính hỗ trợ cho người ấy nổi danh thì lúc này nó chỉ được tính là phụ nhá phụ cái ý phụ thôi cái ý chính là ham nổi danh mà tôi nhiệt tình làm việc thiện ham nổi danh và nhiệt tình làm việc thiện thì trong trường hợp bạn gặp những người ham nổi danh hay là ham người ta có tình cảm với mình, ham tình, ham danh hay là làm cái cái từ thiện đấy mình có thể được cái quyền lực cao hơn, tham quyền, tham danh, này, tham tình mà làm đó, thì bạn thấy là lạ, tại sao làm việc thiện nhiều mà cái tâm mình cái trực giác của mình ấy, cái thức quần của mình ấy nó ngồi bên cạnh nó lại không yên tâm, nó lại không có cái cái cái cái cái sự tin tưởng, đó. là vì như vậy Là vì là làm thì việc thiện của thân Mà tâm thì lại vẫn chạy theo cái tâm ham danh Cho nên, nên nó chưa được thiện Cho nên mình có thể có cái trực giác Mình thấy việc thiện làm nhiều Mà lại ít tin tưởng Sau hôm khác bạn lại ngồi cạnh Một người làm việc thiện không nhiều Những cái người này thì người lại chủ trương Người ta điều kiện làm việc thiện không nhiều Người lại chủ trương là quan sát cái tâm của họ Để cho nó bớt tham Nó biết yêu thương nhiều hơn Họ cứ tập cái đấy thôi. Họ tốn rất nhiều thời gian với công việc đó. Không đủ thời gian đi đi giúp đỡ người khác. Thế bạn gặp cái người đó. Lại thấy là, là dễ chịu. Thấy tin cậy. Thấy thoải mái. Thì nó cũng trực giác này có thể nó đúng. Vì cái người này tâm thiện nhiều hơn. Nhưng cái phần làm giúp. Người khác đang ít hơn. Nên phần cái thân nó thiện thì lại ít hơn. Đấy. Nên khi làm điều thiện nhiều gọi là thân thiện. Còn tâm thương người nhiều thì gọi là tâm thiện. Các bạn không được nhầm lẫn chỗ này. thì Cái này bạn có thể dùng tư duy, dùng cảm nhận là biết được. Thân thiện gọi là tu trên thân. Tâm thiện gọi là tu trên ý. Miệng nói thiện gọi là tu trên khẩu. Đa số xã hội rất bị hay nhầm người khẩu thiện và người thân thiện là cao hơn người tâm thiện. Nhưng thực chất nó không phải vậy. Thì có cái người người ta có điều kiện Thì người ta dễ làm việc thân thiện hơn Bạn nhiều tiền Thì bạn dễ làm cái việc Đưa vật chất cho người khác hơn Thì dễ làm việc thân thiện hơn Bạn biết ăn nói Bạn học hành, bạn giỏi tập ăn nói Thì bạn dễ ra nói được những cái điều Mà nó gây cho người khác ích lợi hơn Thì nó khẩu thiện tốt hơn Còn cái tâm bạn Từ ái, bạn thương người, bạn quý Mến người khác, bạn an lạc Không bị tham sân, nó xâm lấn Thì cái này là tâm bạn thiện hơn đấy. Thì tâm thiện thì thường thường sẽ ra khẩu thiện và thân thiện Nhưng ngược lại có thân thiện và có khẩu thiện thì chưa chắc có tâm thiện đấy. Khi bạn cứ tư duy về vấn đề này nhiều Nếu biết nhiều thì bạn sẽ sinh ra một cái năng lực mới là bạn thông minh trong nhìn nhận người khác Tức là cái tránh tư duy của bạn ở góc độ này nó sẽ được nâng tầm Vậy bạn sẽ hiểu người hơn hiểu công việc của từng người tại sao họ làm hơn đấy thì nó cũng giúp ích ngay trong cuộc sống của mình rất là thiết thực cần thiết về, về tránh tư duy mình có thể nói đến đây nói nhiều ví dụ nhiều thì nó càng rõ hơn nhưng thôi dừng đến đây để đố các bạn tự suy nghĩ riêng về tránh tư duy của các bạn đấy. Cứ phần nói là quán thân trong thân thọ trong thọ tâm trong tâm pháp trong pháp thì hôm nay là mình sửa một chút thành đoán dự đoán tư duy tâm trong tâm thì người có nhiều tầng tâm dự đoán tư duy tâm trong tâm là gì một anh thanh niên thấy một cô gái xinh đẹp thế là anh ấy mới tặng hoa tặng sách nhân quả dù đi lớp tránh kiến của thầy Trân Viết Quân bình thường dù đến thu chùa để học đạo lý thế là cô ấy mới thấy anh có hành vi tốt ý nghĩ tốt nhiều quá lời nói tốt nhiều quá nghĩ là anh này tâm thuần thiện thuần trong sáng Nhưng chưa chắc đã đúng Thì có trường hợp là anh ấy muốn sở hữu cô ấy vì cô ấy sinh quá muốn sở hữu đấy là một cái tấm tham sắc dục nó chạy ngầm bên dưới thế nó mới sinh ra rất nhiều cái hành vi lành mạnh tốt đẹp để che phủ đi để che phủ để chinh phục, đấy nó sinh ra nhiều cái ý nghĩ nhất thời trong những ngày đó để làm sao để cho cô ấy kính trọng cô nể mình nên lại sinh ra nhiều hành vi tốt ý nghĩ tốt với một tâm không tốt đấy. thì bạn có thể đoán được quan sát được thì cũng được gọi là tránh từ gì Bạn có thể con đoán được quan sát được những cái cánh tư thì vì tâm nó có nhiều tầng. Tâm nhiều tầng. Đến một ngôi chùa nào đó, thầy bảo là cúng dường như thầy là rất là tốt con phát được cái tâm uh, yêu thương mọi người nên là hết tham nên cúng dường. Đó mình đúng. Thấy thầy nói rất là đúng. Nhưng xem là ngoài cái tâm thầy muốn mình bớt tham tặng chùa tiền. Có đúng 100% không hay nó có lẫn là thầy hình như cũng đang thích tiền, đang cần tiền cho nên là rất nhiều thí chủ đến cứ thí chủ mang nhiều tiền đến thì thầy lại tiếc đon đả hơn cái người không mang tiền đến. Đấy. Thì mình có thể đoán được thì mình dùng tránh từ gì mình có thể phán đoán. Sau khi đó thầy sợ mình phán đoán được thầy quá thì thầy có thể dạy bài khác để mình không phán đoán. Và ôi con đừng có cái tâm phân biệt phân biệt được đúng sai và phải trái ấy, là không nên nhưng bây giờ vì bạn mà phân biệt đúng sai phải trái mà nên thì cái người làm sai bị phát hiện ra ai người ta ưa bạn dung biệt thiện ác thì cái người bất thiện ai người ta ưa thì phải dạy mình thôi đừng có phân biệt thiện ác đúng sai thế là nó lẫn cái người thiện với người ác người đúng với người sai vào lợi cho ông thầy thế thì cái người bất thiện được lợi rồi Người sai trái được lợi rồi Nên cái trường hợp dạy thế là đừng nghe Vì nó trái với Đạo Phật Đạo Phật là Phân biệt thiện ác đúng sai Nó phải rõ ràng để Lánh ác làm thiện Bỏ sai theo đúng Bỏ sai theo đúng Đức Phật gọi là trí tuệ Lánh ác làm thiện Đức Phật gọi là từ bi Đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ Nên Đức Phật mới đọc những câu của Thần Đức Phật này Lấy oán báo oán án lấy chấp chồng, lấy đức báo án, oan ấy tiêu tàn Vậy là đang nói về từ bi, mình phải phân biệt được. Hay là hận thù diệt hận thù không bao giờ có được. Yêu thương diệt hận thù là định luật ngàn thu. Tức là phải phân biệt đâu là hận thù, đâu là yêu thương trong lòng mình mà mình bỏ đi hận thù, gieo yêu thương không phân biệt được hai điều đó nó là, là lẫn lộn kẻ ác kẻ xấu người đúng người sai vào là không tu được Đấy. thì có thể ma vương hay phá bằng cách bảo người ta bỏ trí tuệ từ bi bằng cách bảo bỏ cái không cần đúng không cần sai không cần thiện không cần ác trong khi lần. đức phật dạy rõ ràng là mình phải thiện đó, phải đúng nên nên mới có cái câu trong kinh pháp cú rất là rõ phẩm song yếu ấy là ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý đạo tác với tâm ý thanh tịnh nói lên hay hành động phải càng nói hành động thì an lạc bước theo sau như xe theo vật kéo <cười> tức là bạn bắt buộc phải với cái ý thanh tịnh bạn hành vi phải phân biệt được và câu đối với nó là thế này thế ý dẫn đường ở đầu các pháp ý làm chủ ý đạo tác với tâm ý xấu ác với tâm ý xấu ác khổ. nói lên hai hành động thì khổ não bước theo sau vậy xem như bóng quả, không rời hình như vậy là đức phật cũng dạy rõ trong kinh là ý dẫn đầu các pháp như vậy bạn cần với cái ý thanh tịnh và bạn bỏ đi cái ý xấu ác thì đây là tu theo đạo phật còn bạn không phân biệt ý nào thanh tịnh ýi nào xấu ác thì đấy không phải đạo Phật. Tức là mình tu thuần thiện là tu theo trí tuệ và tứ bi là đạo Phật. Còn bỏ đi trí tuệ, bỏ đi tứ bi là không phải đạo Phật. Còn nói về tâm phân biệt thì tâm không nên phân biệt. Vì sự phân biệt là đang nói về trí tuệ. Tâm bạn phân biệt thì rất là dở. Có một người đến, tâm bạn thích họ. Có người khác đến, tâm bạn ghét họ. Thế là bạn phân biệt thích ghét rồi. Có một người đến, bạn nhìn bạn ưa họ bạn thích, nên họ nói sai bạn nghe có phải thành đúng. Có người khác đến, thì bạn hơi hơi ghét đọa cái tâm ghét, nên mà họ nói đúng, bạn có thể thành sai, nghĩ thành sai. Thì cái tâm phân biệt này là phải bỏ. Tâm chỉ nên có tâm an lạc thanh tịnh mà thôi. Tức là người đó đến, tâm bạn cũng an lạc vui vẻ. Người khác đến, tâm bạn cũng an lạc vui vẻ. Tâm vô phân biệt, tâm bất biến, tâm vắng lặng, tâm thanh tịnh, Đây là tâm. Nhưng trí của bạn nhé, trí tuệ thì phải phân biệt càng rõ càng tốt. Tâm vô phân biệt, tuệ thì lại phân tích, phân biệt, tách rời, nhận biết càng rõ càng tốt. Bạn nhận biết chi ly cái khác nhau càng rõ càng tốt. Thì lúc đối bạn, trí phân biệt... Tránh tà thiện ác rất rõ Thì bạn mới theo tránh bỏ tà Theo thiện bỏ ác Rất là tốt Như vậy là nói tâm phân biệt là Cái người này bị nhầm lẫn giữa tâm và trí Một người nầm lẫn giữa tâm và trí Sẽ dùng danh từ là tâm vô phân biệt hay phân biệt Không, tâm thì nó chỉ cần Thanh tịnh Tức là tâm thiện và tâm bất thiện Còn sự phân biệt là đang nói ngầm ngầm đến trí Bạn phải phân biệt đây là cái áo mặt bên trên Đây là cái quần mặc bên dưới Và cái phân biệt này rõ ràng tách biệt được như vậy Gọi là tư duy tốt Nó thuộc về tránh tư duy Tránh tư duy bạn phải biết Cái nào sai, cái nào đúng Cái nào thiện, cái nào ác Cái nào tiến bộ, cái nào thụt lùi Cái nào tham, sân, si và cần bỏ nó như vậy là cái phân biệt của tâm là không cần nhưng phân biệt của trí tuệ thì lại rất cần đừng nhầm lẫn chỗ này nhá nên có mấy câu là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến là đang nói về tâm đấy tức là tâm bạn cứ an lạc trong mọi hoàn cảnh không có vị là thấy người này thì ham thích thấy người kia thì ghét bỏ nó phân ra như thế thì không nên nhưng mà cái trí của bạn thì thấy cái người này này cao thấp phải biết thấy cái người này yếu, khỏe phải biết. Họ khỏe, mình có thể đưa cho họ công việc nặng. Họ làm, mình phân biệt cho họ. Họ yếu, mình có thể giao công việc ngàn nghẹ cho họ. Thấy họ thông minh hay rốt nát cái gì phải biết. Thấy họ thông minh thì khi mình làm xếp, mình giao cho họ phải công việc trí tuệ. Thấy họ rốt nát thì mình phải giao cho công việc đơn giản. Xã hội phải vận hành như vậy. Đúng người, đúng việc, còn phải phân biệt như vậy như vậy là cái trí tuệ phân biệt càng chi tiết bao nhiêu thì bạn càng thành công hơn trong cuộc sống bấy nhiêu thành công hơn trong tu tập bấy nhiêu đó nó là như vậy như vậy bạn mình đang nói về tránh tư duy nói về sự nhầm lẫn giữa các bạn nhầm lẫn giữa tâm và trí giữa sự ghi nhận nhận biết chi tiết rõ ràng tách bạch được thiện ác đúng sai phải trái mà mình mình tiến bộ với một từ phân biệt mà các bạn nghĩ là nó rất xấu xa từ phân biệt mà nó ngầm ngầm mang cái ý nghĩa ghi nhận nhận biết trí tuệ thì nó rất đẹp còn từ phân biệt nó ngầm ngầm mang cái là tôi phân biệt đối xử là cái người kia tôi thích thì tự nhiên là tôi làm quan thì tôi phong chức cho những người tôi thích và những người tôi ghét thì tôi đi thì cái phân biệt để không có không nên phân biệt là hai nước đánh nhau thì thì sao nhỉ hai nước đánh nhau hai quốc gia đánh nhau quốc gia nào cũng bảo mình đúng Cái hòa bình mới là cái đúng thì đánh nhau là không đúng vì khi đánh nhau hai người lính thì người mình phân biệt là lính bên này sai lính bên kia sai cũng không đúng hai người lính nó sai đúng bằng nhau trong hồi này không có đúng sai đúng sai là sai là đánh nhau sai là hai bên tự nhiên ghét nhau gây chiến tranh nổi súng đúng là hòa bình và cái thiện lúc này cũng hỏi đánh nhau không có bên nào thiện cả thiện là hai bên không bên nào bắn bên nào thì trên bên nào cũng bảo mình đúng bên nào bảo mình thiện thì cái thiện ác này là thiện ác của thế gian cái đúng sai của thế gian thì vượt lên trên cái thiện ác đúng sai của thế gian này thì có có thật có một cái loại vượt lên trên thật tức là trí tuệ nhìn thấy rõ Hòa bình là đúng nên bỏ đi đánh nhau. thì đây là vượt lên cái đúng sai của hai quốc gia, tiến tới một cái trí tuệ hơn là hòa bình. thì cái hòa bình này là vượt trên đúng sai của thế gian. là hai bên bắn nhau và bên này bảo mình thiện thì giết được nhiều lính bên kia là thiện, bên kia cũng bảo ngược lại như vậy. thì vượt lên trên cái thiện ác của thế gian quy định này là thôi hòa bình không bên nào giết bên nào cả thì nó thành từ bi thì từ bi này là hòa bình không giết lên nào để nó không bị gây đau khổ. Thì vậy là nó nó thiện. Thì như vậy là từ bi vượt lên trên thiện ác của thế gian và trí tuệ sẽ vượt trên trai cái đúng sai của thế gian. Rồi mình dừng ở đây mình tạm nói về cái sang cái tránh tư duy rồi tránh tư duy là bạn phải thấy nhân quả tin nhân quả thực hành chuẩn trì đúng nhân quả là, là tư duy mà thực hành nhân quả đến mức độ là biết giải thoát và biết cái gì không giải thoát để mình làm thì lúc này trở thành cái cốt lõi thành cái chân tránh, là là chánh là tránh tư duy sau tránh tư duy là đến tránh ngữ tính ngữ thì ngắn hơn đơn giản dễ hiểu hơn tính ngữ tức là nghe và nói thế nào là nghe chân chánh và nói chân chánh thì dịch mình thì thấy dịch là tránh thông tin thì có thể nó hợp lý hơn là tránh ngữ vì tránh ngữ nhiều người hiểu nó nó chỉ có nói ra ngoài thôi còn mình tai mình thích nghe lời xàm lời sai ấy, thì cũng không có lỗi gì nó vẫn đúng với bát tránh đạo Thế như thế là là, là thiếu sót cũng phải. Tai mình thích nghe lời sai, thích nghe lời nịnh, thích nghe lời xàm. Cũng là tà thông tin, cũng không nên, cũng bị sai bát tránh đạo. Như vậy là tránh ngữ là bạn nghe thông tin đúng, nghe thông tin thật, nghe thông tin thiện lành thì bạn thấy quý, thấy thích. Vậy là bạn phần nghe cũng thuộc về tránh ngữ Và bạn nói thông tin thì bạn thích nói thông tin đúng là Mình đã trải qua Thích nói thông tin thiện là người có ích, giúp ích cho người nghe mới nói Hay là bạn thích nói là phù hợp với khả năng người nghe nữa Thì đấy là tránh ngữ Cái ngữ gồm hai phần nghe và nói Nói thiện để giúp ích cho người nghe mới nói. Nói đúng cái phần trải qua mới nói. Nói phù hợp hoàn cảnh, phù hợp tầm người nghe mới nói. Là tránh ngữ. Nghe những điều đúng đắn, thích nghe. Nghe những điều lành mạnh, thích nghe. Không thích nghe điều sai trái. Không thích nghe điều nịnh hót. Không thích nghe điều ác độc. Vậy là không thích nói điều nịnh hót, không thích nói điều sai trái, không thích nói điều hóa độc. Đấy là những cái khái niệm chung về tránh ngữ. Về tránh ngữ mình có thể nói tắt là gồm chân thiện mỹ, chân là nói đúng sự thật, thiện là nói có ích cho người nghe. và Mỹ là nói có tác dụng vừa tầm với năng lực người nghe. cũng tương tự ấy nghe thì thích nghe điều đúng nghe thì thích nghe điều thiện và nghe thì thích nghe cái điều vừa tầm mình hiểu thôi thì nhiều người thích nghe điều cao sơ siêu để mình không thể hiểu nổi những hết cả đầu xong cứ tự nặn nó ra hiểu ra thêm thì cũng không ổn nghe vừa tầm mình hiểu để mình lên dần thì người thông minh cũng mới có khả năng thích được như thế Có một bạn nào nói là tắt mic đi bạn ơi. Chị nào chưa tắt mic? Thế là mình cũng không hiểu được. Để mình xem nha. Hả? Không có à. Rồi bây giờ chúng ta các bạn hiểu về tránh ngữ chưa? Như vậy là nhiều bạn khi nói ra một sự thật mà coi là mình chính ngữ Sự thật đấy không giúp ích được cho người nghe. Không được coi là tránh ngữ. Nó phải gồm thêm sự thật đấy có giúp ích cho người nghe. Rất nhiều bạn nói sự thật gây ra đau khổ cho người nghe thọ khoái. Vậy về chân thì có là sự thật đó. Nhưng về thiện là không ích được cho người nghe gì hết. Chỉ khơi khổ cho người nghe thôi thì cái này người này có thể là cái cái tâm bên dưới là muốn gây đau khổ cho người nghe vin mà tôi nói thật mà nói như vậy là cái khẩu thì họ có vẻ tốt và cái tâm nó tài bên dưới nó chạy nên đạo Phật thì lấy tâm làm một gốc nên mất cái gốc của tâm rồi thì dù có nói thật đi nữa cũng là tà ngữ tâm ác mà nói vin và sự thật mà nói các bạn nói thật không ít lợi cho người nghe gây hại cho người nghe chắc chắn là tà ngữ và trong tránh ngữ bạn phải phân biệt lời nói dối và tâm lừa dối thì trong đạo Phật lấy tâm làm gốc nên bạn không được có tâm lừa dối bạn có thể vin vào cớ là tôi không nói dối thì là bạn nói ra sự thật làm cho người ta đau khổ và bạn nói ra sự thật nhưng mà người ta sẽ hiểu sang một cái nghĩa khác thì đấy vẫn là lừa dối tôi nói thật thôi nhưng vì bạn hiểu sang một nghĩa khác và mình biết chắc chắn người đấy hiểu sang một nghĩa khác thì đấy vẫn được coi là lừa dối được không không được tính là nói thật miệng nói thật và tâm lừa dối vẫn xảy ra Vậy có trường hợp thì miệng nói dối mà lại tâm thì lại là từ thiện vẫn có thì trong trường hợp này vẫn được tính trên tâm là chính. lời đấy vẫn nên nói ví dụ một đám trẻ chơi cạnh bờ giếng hay bờ ao mình bảo các con ở dưới ao đó có nước rơi xuống nó chui vào mũi là chết đấy. Thế là trẻ đứa nào nó sợ cả. Mình nói rất thật, rất đúng luôn. Nhưng một người khác thông minh hơn thương đứa trẻ. Các con ở dưới đấy có rắn ấy, có ngáo ộp đấy. Thế là đứa trẻ nó nghe một đám nó sợ. Nó không chơi cạnh bờ ao nữa. Thế là nó không bị rơi xuống ao không bị chết đuối. Thì trong trường hợp này, tức là bạn rất có trí tuệ, bạn có thể nói một câu sai giống như nói gì dối đấy. Vậy mà tâm là tâm thiện bạn thực hành. Thì trong trường hợp này không được tính là nói dối. Nói dối nó phải có một câu là nó phải dựa trên nền tảng tâm lừa dối để lợi cho mình hại cho người chứ đằng này tôi lại nói để có lợi cho người thì cũng không được chỉ tính là người này nói chạy nói sai nói khéo léo thôi để lợi cho người khác không được tính là nói dối. thì nó không có tâm lời dối phải tính tâm là chính ví dụ như thế này mình thấy trên mạng có cái chuyện hai người bạn chơi với nhau một giàu một nghèo khá thân Thế một hôm người bạn nhà giàu mà kéo đẹp quá đến người bạn nhà nghèo nhìn thấy thế ghen tị. Nên tị thế một lần vô tình bực mình mới, mới mới vây mực vào cái áo của người nhà giàu. Cái áo nhà giàu đẹp bị vây mực thế thế là lúc vây mực rồi thì cái bạn nghèo mới hối hận. Mới hối hận. Mới bảo thôi bạn đưa cho tôi tôi về tôi cố tôi tẩy cho. Thế người bạn nhà giàu cũng đưa cho cái áo đó để tẩy. Nhưng mà khó tẩy quá tẩy mãi không được. Thế nên phải trả lại cái áo cho bạn nhà giàu nhưng bạn nhà nghèo hối hận. Sau đó bạn nhà giàu mới đến mách và tứ biết tẩy. Tứ biết tẩy áo. Thế là hôm sau quả nhiên là mấy hôm sau bạn nhà giàu mặc cái áo đi, hết tên bẩn mất rồi. Thế là bạn nhà nghèo mới hết khổ hết cái mặc cảm là mình gây lỗi. Cái chuyện bẵng đi thế là nửa năm sau mới đến nhà bạn kia chơi sinh nhật. Thế vô tình vào trong nhà vào trong tủ Lục thế nào thấy cái áo bị vây bẩn, vây mực vẫn còn nguyên, không sửa được Thì lúc bây giờ cái bạn nhà nghèo mới biết là bạn nhà giàu mua một cái áo khác. Mới nói dối với mình là tẩy được cái áo kia rồi. Đó. Bạn thấy câu chuyện có đẹp không? Quá đẹp. Quá đẹp. Giúp người bạn hết mặc cảm. Hết khổ tâm. Bằng một câu nói dối. Thế bạn gọi câu nói dối theo kiểu đấy là có nói dối hay không? Vì các bạn đang nhầm, không đặt cái tâm lên trước nên dễ nhầm. Như vậy là cái bên ngoài có vẻ giống như nói dối nói sai đó. Và với tâm thương bạn chạy ngầm bên dưới. Thì một hành vi nói dối nó trở nên rất đẹp. Vì cái tâm thiện nó quá đẹp. Nó có thể biến những hành vi lời nói trở thành lành mạnh thành đẹp thì trong trường hợp này không được tính người bạn kia là kẻ nói dối bạn phải dùng một tên khác đi là người đây nói sai nói bịa đấy không phải nói dối vì nói dối nó phải với cái tâm lừa dối ích kỷ hại nhân nên mới được tính là dối dối trá nên không nói dối nên sửa thành không được lừa dối thì nó kỹ hơn. Ở trong phòng mình cũng có khá nhiều bạn ngồi đây nên mình vẫn nói chuyện với các bạn đó mà. <cười> Như vậy tránh ngữ các bạn hiểu nhé. Để hiểu gốc là nói thiện thiện tức là cái tâm của mình ấy. muốn người nghe để ích lợi. Cái đấy đứng đứng trên hàng đầu Khi có cái đấy rồi Nó mới xác minh được Những thứ còn lại Không quan trọng bằng Nó ít cho người nghe Nên khi bạn cậy là bạn nói thật Cậy là bạn nói đúng Nhưng sẽ gây hại được cho người nghe Do họ hiểu nhầm Gây hại cho người khe Họ đau khổ Chắc chắn là tả ngữ Vì nó vi phạm cái quan trọng nhất là nói thiện do nó không xuất phát từ tâm thiện mà nói không xuất phát từ tâm thiện mà từ tâm ác mà nói vẫn là tà ngữ vì nó không bám sát cái tránh kiến mà từ bi và trí tuệ các tránh sau là nó bám sát cái tránh kiến nó lấy tránh kiến làm cốt lõi để nó triển khai Vâng định đấy Nên cái xa rời cái cốt lõi đó thì sẽ bị thành tà thôi. Xa rời cốt lõi đó. Nên khi mình nói xa rời cốt lõi đó thì mình cũng thành tà. Nên khi bạn nắm được cái cốt lõi của Đạo Phật là từ bi trí tuệ thì bạn dễ hiểu các tránh còn lại. Và khi ai đó nói người nào đó, văn bản nào đó bị sai không bám sát cái cốt lõi từ vị trí tuệ thì những người hiểu là người đấy dạy sai và bản đấy viết sai về về giáo lý, về bắt chánh đạo. Thì bạn có thể bám sát chánh kiến, bạn tư duy được mà. Và bạn kia thiền đúng hay sai thành bảo à nếu mà thiền lâu ngày mà phát sinh bạn có từ bi hơn thì xả hơn, đúng rồi hay bạn sát trí tệ thông minh hơn đúng rồi không bạn chỉ thấy bạn tinh tướng hơn thôi bạn ngồi rất là lâu xong bạn tinh tướng lắm à, Thế thì bạn ấy thiền sai bạn ấy ngồi lâu hơn bạn thì đúng nhưng mà cái kết quả thì nó lại sai đó Vì bạn thấy tránh ngữ rất là khó. Khi mình giảng, khi mình nói mà xen lẫn cái ích lợi của cá nhân mình nhiều quá. Thì mình sẽ nói vì cá lợi, ích lợi cá nhân của mình. Nó đè lên cái ích lợi của người nghe thì trong trường hợp này nó dễ trở thành tà ngữ. Nên bạn tìm một vị thầy chân chính, tránh ngữ là rất khó. Vì định nghĩa của vị thầy chân chính tâm thiện nói vì người nghe người ta muốn nghe mình nói giúp ích cho họ mình cũng vì người nghe mà mình nói giúp ích cho họ thì cái này là người bậc thầy có cái tâm này nhưng bắt đầu nó lẫn ra cái tính bậc thầy bắt đầu bị lẫn bớt đi bớt tính chất thầy đi tính chất là là, là thường nó tăng lên là tôi nói cái điều này Bắt đầu lẫn là phải có lợi ích cho tôi bao nhiêu phần trăm Thì tôi mới nói nếu mà lợi ích cho tôi nhiều hơn Quá 50% thì tính chất thầy nó bắt đầu mất Từ nói cái câu này ra Mọi người hâm mộ hơn Làm danh tôi nổi hơn Làm lợi tôi được thu nhiều hơn Nên tôi nói câu này Nói câu kia ra Thì danh tôi bị chìm xuống Lợi tôi bị chìm xuống vì ít người hiểu hơn Ít người thích hơn, ít người quý hơn Nên tôi không nói nữa Thì tính chất ông thầy bắt đầu bị mất đi Không phải vì ích lợi nghe nghe Mà vì ông thầy Phải nói câu nào để mình Càng ngày càng nổi tiếng chứ Phải nói câu nào để học viên mà cần đóng tiền Thì đóng càng ngày càng nhiều chứ Thì cái tính chất thầy bắt đầu mất đi Tính chất tham, tính chất tầm thường Bắt đầu trội lên Vậy cái người nào mà bắt đầu quá 50% cái lời nói không phải vì người nghe mà vì chính danh của họ vì chính lợi của họ thì cái người này không nên gọi làm thầy gọi một danh từ khác nên ngày xưa bác hồ thấy có những người đi đi đi dạy trong giảng ông không gọi thầy gọi giáo viên có nghĩa là như thế lương cao dạy hay lương thấp dạy thấp dạy lấy lương thì tính chất giáo viên nhiều hơn còn tính chất chữ thầy thực chất nó hơi cao đẹp, hơi thiêng liêng nhưng bây giờ nó bị hạ thấp nhiều quá cái chữ thầy hạ thấp nhiều quá thành ra thầy có nhiều cấp độ đến bức Phật cũng gọi là thầy mà nhiều khi một cái ông ông ấy dạy mình đánh bài giỏi hơn đánh cờ giỏi hơn hay là dạy uh, múa giỏi hơn cũng gọi là thầy. Tức là cùng với từ thầy nó bị quá rộng. Còn với tôi, với huynh và những cái lớp học trò tôi khi được học thì vị thầy có dạy là vị thầy đầu tiên đánh giá trên tâm. Tâm muốn người nghe được ích lợi là chính trên 50 phần trăm rồi nói những điều gì đánh đo là nói câu này ra lợi cho người nghe nhưng hại cho mình họ vẫn nói thì người này được gọi là người thầy nói ra người nghe họ lợi nhưng mà lại giảm uy tín của mình Giảm lợi nhuận của mình Giảm sự nổi tiếng của mình Thì thôi không nói Cứ theo chiều đứng nói cái gì Càng ngày càng nổi tiếng là được Càng ngày càng mà được Đóng nhiều tiền là được Thì cái người này Họ sẽ càng ngày càng giỏi những kỹ năng Để cho người khác Đóng tiền cho mình Để cho người khác bị thu phục được. Thì Trong trường hợp đó Không sinh nó làm thầy Cho nên một người thầy Thường thường người ta lại trộn lẫn các tính chất Người ta mới tồn tại lâu được Tức là họ có trộn tính chất Vì cá nhân họ 6-70% Họ vẫn phải trộn cái của họ học Cũng rất là ích lợi cho người nghe 3-10% Và cái này nó hình dung là nó Giống như sự hợp tác cả hai Tôi nói cái này có lợi cho tôi và có lợi cho bạn họ họ làm thì cái người này là cái năng lực về trí tuệ làm thầy là có nhưng cái tâm làm thầy thì chưa đạt đến phân biệt nhé cái kỹ năng cái khả năng làm thầy là có nhưng mà tâm vẫn vì họ mà họ mới làm thì người này là đạt đến cái chuyên môn làm thầy giáo là đủ rồi chuyên môn làm thầy đủ rồi nhưng tâm làm thầy thì nó chưa đạt tới thôi nên trong trường hợp này các bạn học vẫn được vẫn được Nó chỉ không được khi bắt đầu va chạm với những bài giảng, với những thứ mà bạn hỏi nó va chạm giữa người thầy quyền lợi và người học trò thì trong lúc này mới không đáng tin được người đó mà thôi. Và khi nó không va chạm thì không sao. Nhưng nó khi va chạm thì chắc chắn cái người mà vì chính danh lợi của họ họ sẽ nó chạy theo chiều hướng để danh lợi của họ được giữ vững hơn. Chứ không phải vì người ngang nữa. Đấy. Thì chỉ khi đó thì mới nguy hiểm thôi. như vậy chữ tránh ngữ không phải dễ nhé tránh ngữ là ở một trạng thái rất cao bạn phải có cái tâm nói thiện có ích cho lời người nghe rồi nói đúng cái bạn trải qua rồi trong lại nói có cái phù hợp với hoàn cảnh phù hợp với tầm người nghe rồi lại khó hơn nữa là khi bạn thích nghe thì bạn cũng không thích nghe những lời nịnh những thông tin thích nghe lời thật lời thiện lời đúng để bạn phát triển thì mới đầy đủ vừa chánh ngữ và khi các bạn tránh ngữ rồi các bạn luôn luôn tiến bộ thì bắt đầu thích nghe những điều tiến bộ rồi khi bạn nói ra tránh ngữ thì một thời gian ngắn thôi uy tín các bạn thường thường tăng tình cảm mọi người quý mến các bạn thường tăng bỏ như các bạn nói thiện và nói đúng có ích cho người nghe 12 năm như thế thôi thì ai quen bạn cũng sẽ quý bạn Bạn muốn người ta không quý cũng không được. Vì bạn tu tránh ngữ là tu một được 1 phần 8 cái thứ Đức Phật đưa ra rồi. Mà chỉ cần 1 phần 8 thứ Đức Phật đưa ra như thế cũng đủ cho bạn tăng. Tăng uy tín và tăng tình cảm với mọi người rồi. Như vậy mình chúc các bạn sau này tránh ngữ được nhiều hơn nhé. <cười> giờ mình nói sang một chút về tránh nghiệp Cũng bám sát tránh kiến thôi Tất cả những gì bạn làm bằng thân thể hay bằng tay Thì người ta hay quy nó về cái nghiệp của thân Hay còn là tránh nghiệp Cái nghiệp của thân Còn là tránh nghiệp hay người ta gọi là nghề nghiệp Tay chân mình làm gì ngày xưa như làm nông làm gì đó Nó là nghề nghiệp vậy có một cái nghề nghiệp chân chánh gọi là tránh nghiệp thì nói nghề nghiệp chân chánh là chân tránh nghiệp thì sẽ khó hiểu thế nào là chân chánh đây vậy là về bám sát bám sát đạo Phật là bớt khổ này theo vui này vậy cái nghề nghiệp gì mà lợi mình để cho mình vui Lợi người để cho người vui, không gây hại cho thiên nhiên là tránh nghiệp. Lợi mình, lợi người, không hại thiên nhiên là tránh nghiệp. Đấy. Vậy định nghĩa tránh nghiệp khá dễ nhớ. Nhưng tìm việc tránh nghiệp trăm phần trăm thì khá khó tìm. Không phải dễ tìm. Vì nó hay bị trộn lẫn là có trường hợp này lợi mình thì nó hơi hại người. Trong lợi người thì cũng chính hơi hại mình. Trong lợi mình lợi người giờ thì hình như lại hơi hại cái thiên nhiên chung. Hại môi trường. Thì lúc này lại là phải cần trí tuệ mới phân biệt mình cái nào nên làm. Tức là có những lúc mình phải lấy cái lợi trừ đi cái hại nó vẫn được dương thì nên làm. Vì bạn đi kinh doanh, tránh nghiệp Tức là bạn thấy là bạn cái này bạn mua 1 triệu, bạn bán được 1 triệu 2 Dư ra 200 Nhưng mà chi phí của bạn lúc bấy giờ nó mất 100 thì bạn lãi được 100 là 110% quá lãi rồi Thì đấy tính toán đúng của nhân quả không gây hại cho ai có lợi cho mình Vẫn là tránh nghiệp Không hại cho môi trường Nhưng mà bây giờ bạn mua về như thế Cuối cùng bạn bán chi phí nó lại thành là triệu 3 Bạn bán là có triệu 2 thôi Thì như vậy là không hại cho ai Không hại cho môi trường Nhưng hại cho tiền vốn của bạn Thì cũng không được tính là tránh nghiệp Vì nó hại cho bạn ừ. Nhưng bạn bán một sản phẩm Bạn lừa người ta, hại cho người ta khi người ta mua thì sẽ là tà nghiệp. Bạn làm một cái sản phẩm mà nó gây hại cho môi trường nhiều, nó ích lợi cho mọi người quá ít thì cũng là tà nghiệp. Nên cái tránh nghiệp, với tà nghiệp này phân biệt không phải dễ vì bắt đầu phải tính toán đến lợi hại nhiều ít nó là định lượng mất rồi có những ngành nghề thì nó thuần là tránh nhưng có những ngành nghề nữa không vì những ngành nghề khai thác gỗ bây giờ chẳng hạn bạn biết là ngành nghề khai thác gỗ là tránh hay tà đấy đến thời điểm này tầng ozone bị thủng con người bị ung thư nhiều thanh lọc không khí thiếu trầm trọng cây cối mà mình cứ cưa gỗ cưa rừng những cái rừng đá phải để nguyên để lọc mình cứ cưa đi mình lấy gỗ quý để mình đóng bàn đóng tủ trong khi bàn tủ có thể làm bằng chất liệu khác được mình thỏa mãn cái tâm tham của mình cái sở thích của mình thôi thì trong giờ hợp này khai thác gỗ bây giờ lại là tà nghiệp nhưng mình trồng lên rất nhiều cây cối nó đến cái kỳ mười hai mươi năm rồi mình khai thác xong mình lại trồng được cây cối tiếp thay vào với cây cối đó mình có thể làm thành quần áo làm thành vải làm thành giấy để mọi người học thì trong trường hợp này mình cưa cây nó lại là tránh nghiệp Về bạn kinh doanh đất đai Khi bạn kinh doanh đất đai Bạn mua Với một giá vừa phải Bạn bán lãi một giá vừa phải Đều có ích cả cho cái người bán đất Và cả cái người mua đất Thì vẫn Có tránh nghiệp Nhưng bạn chờ cái người bán đất là họ rất khó khăn xong để bạn đến bạn dựa vào khó khăn bạn trục lên trục lợi trên sự khó khăn của họ lúc bây giờ bạn ép giá rất là thấp họ cũng buộc phải bán xong bạn cũng chờ người khác thích quá cũng khó khăn bắt buộc phải mua chỗ đấy để làm bạn cũng trục lợi trên cái sự cần thiết của họ quá mà bạn làm thì trong trường hợp này lại tài nghiệp đấy, nó không hề dễ phân biệt đâu nó toàn phân biệt bằng định lượng chứ không phải định tính là cái nghề này nó nó thiện hay ác nó đúng hay sai mà nó vừa phân biệt định lượng trong từng hoàn cảnh Đấy. <cười> rồi bây giờ cũng là sát sinh chánh nghiệp hay tà nghiệp bắt đầu khó phân biệt hơn là bạn làm người đánh cá cái vùng đấy cá đang khan hiếm cá đang sắp tuyệt chủng rồi cái giống cá đó như bạn thích ăn bạn đánh bằng được cái giống cá đó để cho nó bị tuyệt chủng nó mất cân bằng sinh thái chắc chắn bạn làm tà nghiệp bạn không nghèo không chết đói đến mức độ phải làm vấn đề đó Nhưng bạn làm mất cân bằng sinh thái của thiên nhiên. Bạn liên quan đến sát sinh, tài nghiệp. Những cái vùng đó, nó sinh sôi, nảy nở, quá nhiều cá. Đánh bớt thì sinh thái nó còn tốt hơn. Và cả làng xóm của bạn, cả gia đình bạn, chưa có một cái ngành nghề nào có thể thay thế được nghề đánh cá, giết cá. Cái khu đấy nó không có cái gì làm được cả. Nó chỉ có sỏi trắng với cả cát gió thôi Bạn ở thế kẹt đó bạn không có ngành nghề khác tốt hơn Nhưng bạn đánh cá thì cá rất nhiều nó cũng không đến mức tuyệt chủng. Thì trong trường hợp này rất khó nói là đấy là tà nghiệp hay tránh nghiệp Vì bạn không đánh cá bạn có thể gây đói cho chính gia đình của bạn Gây khổ cho gia đình của bạn nha đây là những cái cái điểm khó nhất của tránh nghiệp hay tàng nghiệp Còn cái việc thông thường thì nó dễ rồi mình ví dụ những trường hợp khó thì trong trường hợp như huynh mà huynh bị cạt trong hoàn cảnh đó thì huynh vẫn đánh cạt tôi vẫn đánh cạt nhưng mình sẽ tìm cách mình mình thoát khỏi hoàn cảnh đó mình sẽ tìm cách thoát hoàn cảnh đó xong cứu gia đình trước hay như thế này Có mấy đứa bé mình gặp nó đói quá. Nó sắp chết đói đến nơi rồi. Nó ở dưới gầm cầu. Mình chạy đi tìm đồ ăn cho nó. Mình không tìm được. Vì lúc đấy là chiến tranh chẳng hạn. Khó tìm. Nhưng mình đi ngang qua một chỗ. Có cái tủ kính. Mà nó để mấy cái bánh mì. Không có chủ ở đấy. Thì mình thấy kính đấy. Có mấy bánh mì. Mình phải thò tay vào. Mình lấy mất. Giống như lấy trộm vậy. Hoặc là mình phải đập cửa kính thì mình dám đập. Như vậy mình bị cái tà nghiệp lan các bánh mì. Nhưng mà cái tâm mình chạy và cái hành vi về sau nó lại là hỗ trợ giúp đỡ một công ích hơn hẳn cho cái người. Người được giúp là mấy đứa bé. Thì trong giờ phần này phân biệt tránh tà trong hành vi lấy bánh mì kia rất khó. Mà mình phân biệt là nó mang lại hạnh phúc rất là nhiều. Nó mang đau khổ cho người mất bánh mì có một tí thôi. Nhưng mang hạnh phúc, mang cứu sống, cái bữa ăn, bữa đói, sinh mạng của mấy đứa bé nó nhiều hơn. Thì trong trường hợp này mình vẫn dám làm, vẫn coi đó là tránh nghiệp. Có bạn hỏi mình là mẹ em ở nhà bệnh, gần chết bị thiếu tiền quá. Thành ra là em cầm của công ty tiền, bây giờ em cũng uh, biển thủ một ít để em chi tiêu như thế là, là đúng hay sai. Mình cũng rất là khó trả lời, mình bị hỏi thế rồi. Nhưng cái dưới góc độ mình, mình bảo là ở công ty mất một ít tiền, nó chưa có đau khổ nhiều đâu. Bạn còn nhiều cơ hội bạn làm, xong bạn trả lắm. Với bạn vay thì không cho, thì bạn cầm thế thì đúng là hơi sai. Ôi mẹ nhưng nếu bạn không dùng tiền đó cứu mẹ bạn mà mẹ bạn do bạn không vay được ở đâu mẹ bạn thể nguy hiểm tính mạng thật thì cái sai này nó nặng hơn thì trong trường hợp này bạn chọn cái sai ít hơn này, thì mình khuyên như thế sai ít hơn vẫn là trả đâu có tiền tự nhiên có tiền thôi lấy tiền đấy chữa bệnh cho mẹ thì mình cũng coi cái sai ít hơn này là chân tránh hơn cái sai nhiều hơn kia vẫn tạo một cái nghiệp chân tránh hơn Nên tránh nghiệp trong cuộc sống không phải dễ nhé các bạn nhé các trường hợp dễ các bạn đều biết rồi nhưng các trường hợp khó là đến Tôi cũng thấy nhức đầu luôn này. Rất nhiều bậc thầy cũng sẽ nhức đầu luôn vì nó trộn lẫn giữa khổ sướng ích lợi và tai hại nó cứ trộn hết vào nhau không nhìn được Cái nào nhiều cái nào ít nên khó phân biệt Mà thực tế cứ diễn ra éo le như vậy bắt mình phải quyết định thì cái nào nghiệp phước tốt người ta ít bị rơi vào hoàn cảnh éo le cái người không bị rơi hoàn cảnh éo le cứ thẳng tưng bên phải thì đi bên trái thì bỏ cái đúng thì theo cái sai thì bỏ thì người đấy là người phước nó nhiều rồi giống như người may mắn nhiều người trong cuộc sống nói ấy còn người ít may mắn éo le thì nó không được như vậy Rồi mình nói xong về phần tránh nghiệp như vậy là Làm lợi mình, lợi người, không hại môi trường Đó, đấy là về nghiệp của tay chân, của thân Thì là tránh nghiệp Vậy bài tránh nghiệp, tránh ngữ và tránh tư duy Mình tạm dừng ở đây Và sẽ trả lời các bạn mấy câu hỏi các bạn hỏi trên này Hay là các bạn thích ngồi thiền nhỉ? Vì lớp mở ra khóa thiền, mà khi mình ngồi thiền ở xa này, mình thì ngồi lâu cũng được, bao nhiêu lâu cũng hết giờ luôn cũng được. Nhưng mình không biết các bạn có học được thiền không? Có biết thiền không? Bạn chỉ cần 3-5 phút, phút là cùng thôi, biết thiền, thiền là biết thiền. Và đến 3 tiếng đồng hồ không biết thiền thì vẫn không thiền. Oh, khá nhiều hỏi những câu hiểu bắt đầu hóc hiểm hơn này. việc chăn nuôi là tránh hay tà nhờ phân tích dùm có những người chăn nuôi cái giống chim và thả cho nó bay để người khác bắn giải trí cho nhà giàu giải trí có những người chăn nuôi những con sinh vật trong rừng nuôi cho nó ngon Để cho những người không thiếu chất vào nhậu nhẹt giải trí Không phải là dùng để nuôi thân Chăn nuôi không phục vụ giọng đích nuôi thân mà chỉ để giải trí Khá nhiều người làm mà, Mình đã từng xem những cái con gà lôi người ta nuôi trong một trong khu Mình cho bay ra để cho cái vùng chuyên môn đến đến bắn Thì chăn nuôi dạng này dưới góc độ mình là tà nghiệp Nhưng loài người sinh ra không phải ai cũng thuần ăn chay được thiếu chất thì đành phải cơ thể nó có ăn thêm thịt cá để nuôi sống thân thể thôi thế họ mới lai tạo ra những cái giống gà công nghiệp những cái giống cá mới bạn thả ăn gà công nghiệp đấy nó lớn lên nó vào rừng nó cũng chết thôi Nó không tự do được vì chống đói cho loài người người ta mới nuôi sinh vật để chống đói không phải để nhậu nhẹt không phải để mua vui giết chóc để mua vui nó có công dụng rất là mạnh là nuôi sống là người đỡ đói thì trong trường này khó phân biệt rồi đây dưới góc độ của tôi. vẫn là tránh nghiệp các trang chạy gà công nghiệp nhưng mà tránh nó không nhiều cái ích lợi của nó là niềm vui cho phục vụ niềm vui cho loài người tác hại của nó là gây đỡ đau khổ cho loài vật Như khi bạn gây đau khổ cho lệ vật Theo cái cách là con lợn đấy nó lớn lên Bạn muốn thả vào trong rừng phóng sinh nó Nó cũng chết Nó khác với bạn xem con heo trong rừng nó đang được tự do Xong bạn bắn chết nó bạn ăn thịt Thì chắc chắn là tà rồi Vì cái số của nó bạn không can thiệp vào Nó hạnh phúc hơn nhiều Nó được ở trong rừng tự do Con gà rừng đang bay trong rừng bạn không can thiệp vào nó được tự do là hạnh phúc. Bạn can thiệp vào bắn hết nó thế là nó đau khổ. Nó khác con gà công nghiệp. Bạn không can thiệp vào nó là nó cũng chết queo à. Bạn cho vào rừng cái cáo hồ ăn mất. Nó không được gì ăn nó cũng mất. Nên kiểu gì cái nghiệp của nó cũng chết. Nó khác. Thì giữa hai cái này là khó phân biệt. Nhưng mình vẫn thấy rõ được là cái Cái nghiệp của con gà rừng và nghiệp con gà công nghiệp có khác nhau. Nghiệp con gà rừng là bạn không tác động vào nó, nó được tự do, nó được hạnh phúc. Còn nghiệp con gà này bạn chả cách nào cả. Bạn muốn nó tự do, hạnh phúc, bạn phóng sinh con gà công nghiệp đi. Nó chết rất nhanh Vậy dưới góc độ mình mình nhìn như thế thì mình vẫn thấy là nuôi gà công nghiệp cũng được, không vấn đề gì. Rõ ràng nó có ích lợi cho loài người. Trước đây em buôn bán cá biển, người ta ở nhất phá Sơn Lâm nhị đâm Hà Bá. Phải làm nghề buôn cá biển có phải tà nghiệp không? cá biển người ta đánh lên rồi nó chết sẵn rồi, bạn cũng không sát sinh nó. Khu này thiếu thức ăn, thiếu vật chất, cần ăn nó bạn mang đến, bạn đáp ứng được cái nhu cầu vật chất đấy cho người ta ăn. Với con vật đã bị chết sẵn rồi, như con cá bạn mua thì dưới góc độ của mình nó cũng không phải tàng giết. Tất nhiên trên đời thì có nhiều nghiệp nó Nó nhiều phước hơn, nó chân chánh hơn Tức là nghiệp có tránh rất nhiều Có tránh vừa vừa, có tránh ít ít Và nghiệp tà cũng thế có tà rất nhiều Tà vừa vừa và tà ít ít Chứ không phải là, là nó giống nhau đó Cho nên là bạn làm người buôn cá Dưới góc độ đó mình thấy à, Không vấn đề gì không phải tà nghiệp thì Nói là tránh nghiệp nhiều thì mình cũng thấy không phải À, có một bạn hỏi một câu khá quan trọng cho các bạn Thầy ơi làm sao để bỏ được tâm đa nghi bạn phải hiểu thế nào là tâm đa nghi đã sợ bạn hiểu tâm đa nghi và tôi hiểu tâm đa nghi khác nhau tâm đa nghi theo nghĩa nào là tốt nên bỏ à nên có và nghĩa nào xấu nên bỏ Bạn có một cái tâm mà giúp cho bạn thiện lành hơn, giúp cho bạn thông minh hơn. trong bạn gọi nó là đa nghi thì tâm đấy lại nên giữ. Nhưng mà cái tâm đấy làm cho bạn ngu rốt hơn, xấu ác hơn. Mà bạn gọi tâm đa nghi thì nên bỏ. Vậy khi bạn thấy một người được giới thiệu là ông này tốt lắm. Bạn tin luôn. Vậy là bạn là người cả tin. Mê tín. Vì chưa biết về người ta đã tin người ta tốt. Vậy là mê tín. Không có đà nghỉ. Thế bạn khác bảo ông này tốt lắm. Thế là không tin luôn. Tin luôn đấy là ông xấu. Người ta giới thiệu ông này tốt lắm. Mình tin luôn là ông xấu. Không tin ông tốt. Thì cái này cũng là tâm cả tin không biết mà lại tin đâu có xấu thì cũng là cả tin không được gọi là đa nghi cậu ấy nói này đúng đấy mình tương tin luôn tâm cả tin cậu nói này đúng đấy mình tin luôn là sai thì đấy cũng là cả tin nhưng mà cả tin theo chiều ngược lại không được tính tâm đa nghi vậy bạn có thể nhầm lẫn cái tâm đa nghi là bạn có một cái tâm khi người ta nói bạn hiểu theo chiều ngược lại Khi khi bạn người ta nói là a bạn hiểu theo A trừ, trừ ngược lại đó không được gọi là tâm đa nghi. Mà gọi là tâm cả tin. Cả tin theo chiều ngược lại. Như người ta nói một câu là bạn này tốt đấy. Bạn chưa biết. Thế bạn thấy là tôi chưa biết về người đó. Nên bạn không tin người đấy tốt. Nhưng bạn cũng không tin người đấy xấu. Bạn chỉ tin là bạn chưa đánh giá được người đấy mà thôi. Chỉ cái tâm này là tâm tuyệt vời. Gọi là tâm nghi. Tâm nghi này luôn luôn song hành dẫn tới trí tuệ. Tâm này tâm rất tốt. Nên giữ lại. Nghi gì? Nghi mình không biết về người ta. Do mình không biết thật. Giữ lại được cái sự thật đấy cho mình. Sự thật là tôi không biết bạn tốt. Tôi không biết bạn xấu. Nên tôi đang không biết về bạn. À. Cho nên không khẳng định bạn tốt không khẳng định bạn xấu treo cái không biết ở đó thì nếu mà gọi cái này là tâm nghi thì tâm nghi này tuyệt vời vì nó đang giữ lại sự thật bạn không biết về người khác Đấy. thì nếu bạn có tâm nghi này thì mình, mình chưa vui vì ai cũng cần tâm đó không biết nói không biết không gán cho người khác tốt hay người khác xấu khi mình chưa biết Còn bạn gán cho người đấy tốt, gọi là tâm cả tin. Bạn gán cho người đấy xấu, cũng là tâm cả tin, nhưng chiều lộn ngược. Câu hỏi còn nhiều, nhưng chúng ta không trả lời được. Vì mình muốn khóa thiền, chỉ cần người thiền. Cho nên các bạn người thiền trong hôm sau chat mình về thiền. Hôm sau khác mình sẽ nói về mấy cái tránh còn lại. là chính mạng này, chính niệm chính định. Mình hôm nay nói chính niệm rồi đúng không? Chính mạng. Câu hỏi nhiều quá, để có một khóa khác một dịp khác mình trả lời nhé. Với thời gian nó cũng không đủ. Chúng ta ngồi thiền bốn năm phút nhé. cảm giác của mình cảm xúc của mình là đối tượng của mình quan sát không được đồng hóa là mình mình là camera mình đang quan sát đang quay phim chi tiết về cảm giác cảm xúc trên thân quay không sót góc nào trong thân thể trong tâm hồn Khi bạn ghi nhận được cảm giác trên thân rất nhiều, rất rõ là tốt. Ghi nhận, quan sát. Khi bạn ghi nhận được rất rõ, tự nhiên suy nghĩ nó bị biến mất. Ghi nhận thấy và kệ nó. Rồi các bạn có thể xả thiền bạn nào muốn trả nghiệp sát sinh thì tức là giết sinh mạng thì phải cứu sinh mạng nó bù lại tức là mình phạm nghiệp gì thì mình mình trả đúng bằng cái cách đó thì nó trực tiếp hơn còn các bạn có thể trả nghiệp bằng cái gián tiếp tức là trong xã hội Trong cuộc sống này có chia làm vui và khổ Mình sát sinh hay mình làm cái gì đó Chẳng qua mình là làm gây đau khổ Thì trả nghiệp gây đau khổ bằng Xóa bớt đau khổ cho người khác Cho loài khác Một cách Hay nói một cách khác là Tạo ra niềm vui cho loài khác, cho người khác. Tạo cho ích lợi cho loài khác, cho người khác. Cũng là trả nghiệp. Nhưng nó là gián tiếp. Gây đau khổ. Có thể trả nghiệp bằng mình phải chịu khổ bù lại. Như bạn tát người ta một cái, người ta khổ. Thế người ta tát lại bạn hai cái, người ta mới hết khổ. Như vậy là bạn trả quả bằng cái khổ gấp đôi thì hết. Cách trả quả này ngu dốt Cách trả quả này đau đớn. Có một cách khác người ta tát, mình lỡ tát người ta một cái rồi. Đến một ngày người ta tát mình hai cái. Thế hôm khác người ta lại bị bệnh mình lại sốt sáng, sang thăm, chở đi bệnh viện chăm sóc. Thì sau đó người ta không dám tát lại mình hai cái nữa đâu. Vì cái nỗi khổ tát cho họ một cái nó đã được bằng cái niềm vui khi mình tạo cho họ, khi mình chăm sóc giúp đỡ họ nó đã bù lại mất rồi. Vậy có hai cách mình tạo khổ thì phải chịu khổ cho người khác hả giận Hai là mình tạo khổ thì mình tạo luôn niềm vui cho người khác được bù đắp Vậy lý thuyết là vậy hôm nào có đủ thời gian thì chúng ta ví dụ sau nay mình chào các bạn ở đây ừ, chúc các bạn hôm nay về tập tránh tư duy cho tốt chánh ngữ cho tốt đảm bảo sau nửa năm năng lực phát triển khác ngay theo bát chánh đạo là nó nhanh lắm thử ứng dụng đạo Phật tức là phương án phát triển bản thân của Đức Phật Thích Ca trong nửa năm đi rồi xong so sánh những phương án khác của những con người trên thế giới của thời hiện đại Xem phương án nào hay hơn, hiệu quả hơn. Thì cứ thử đi. Yeah. Rồi, chúc các bạn thử thành công. Rồi, chào các bạn.